như thế đấy đến bây giờ khi tình yêu của tôi bắt đầu bị đe dọa tôi mới nhận ra tôi đã yêu Hà Lan biết chừng nào tình yêu của tôi với Hà Lan hẳn đã hình thành từ những ngày thơ ấu và gắn bó với bao kỷ niệm ngọt ngào những kỷ niệm đã không ngừng vượt qua không gian và thời gian để lúc nào cũng cháy rực rỡ trong tôi như những ngọn nến hồng những kỷ niệm tươi đẹp đã nuôi dưỡng tình yêu tôi như đất đai nuôi cây trái đời một ngày càng biếc sẽ ra hoa Và tôi đã đợi, lặng thầm tôi đợi, Dũng thổi qua đời tôi như một cơn gió dữ, nhưng cũng như cơn gió dữ dạo nào thổi qua làng, chỉ lay động không làm sao sô ngã cây bàn dài giữa chỗ đo đo. Dũng đến, rồi đi, như nó sắp sửa đi khỏi nhà Hà Lan, chẳng được thích sự gì, như giả tràng xa cát. Tôi ngoảnh đầu lại, và ngạc nhiên thấy con giả tràng vẫn đứng ở đó, không chịu nhúc nhích lấy một ly. Dũng ngồi trên xe, chân chống đất và bình thản hút thuốc, như thể đợi chờ ai. Quả nhiên một lát sau Hà Lan bước ra, trong bộ váy đầm tuyệt đẹp. Tôi trong nó lạ lẫm quá chừng. Nếu bất chợt bắt gặp Hà Lan ngoài phố trong bộ cánh như thế, chắc tôi không nhận ra. Tôi đã quen nhìn thấy Hà Lan trong chiếc áo nữ sinh thức tha và giảng dị. Tôi đã quen với hình ảnh gần gũi và dịu hiền của nó từ thời hai đứa rời làng đi học ngoài phố huyện. Sao bây giờ nó chẳng giống hồi xưa? Tôi nhắm mắt lại và nghe tiếng Yamaha nổ máy. Khi mà mắt ra, tôi chỉ kịp nhìn thấy chiếc váy hồng thấp thoáng trên ngọn đèn lái chấp đỏ phía sau. Tôi thẩm thờ đạp xe đi và nghe lòng quảng thất. Trái tim tôi bỗng rung lên khúc hát ngày nào. Gửi mùa hè giữ hộ chúc tình yêu. Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại. Lúc ấy em có là cô gái. Đốt lòng tôi bằng ngọn lửa của riêng em Tôi gửi tình yêu cho mùa hè Nhưng mùa hè không giữ nổi Mùa hè chỉ biết ra hoa Phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi Trái tim tôi cháy thành trò, rơi vải trên đường về Khuya lắc khuya lơ dũng mới về nhà Tôi cuống chăn kín người, nằm nghe nỗi buồn rứt tóc. Tiếng đẩy cửa của Dũng khiến người tôi như lên. Trong một khoáng, tôi cảm thấy đầu mình nóng ran, lần đầu tiên tôi chìm vào một tâm trạng khó tả, trong đó trộn lẫn lòng giận tức, sự phẫn nộ và nỗi sót xa tê dại. Tôi không biết tôi sẽ làm gì. Tôi như một khải sơn vừa bị đánh thức, đang nghĩ xem nên phun lửa ra đốt tan thế giới hay giữ lửa lại trong lòng để riêng đốt tình tôi. Dũng tưởng tôi chẳng biết gì, nó vào phòng bằng những bước chân nhún nhảy, rồi vừa huýt miệng, nó vừa nhảy nhót liên tục quanh phòng. Nó chẳng buồn che giấu niềm vui của mình, dòm bộ tứ của Dũng, tôi đoán ngày nó và Hà Lan đã đi chơi ở đâu. Nhưng tôi chẳng thèm hỏi, hỏi làm gì, tôi những bụng biết được chỉ buồn thêm. Dũng tiếp tục nhảy nhót, không hiểu vô tình hay cố ý Thỉnh thoảng nó lại chạm vào giường tôi, tôi càng thêm bức rứt, quên phát những gì vừa tự nhủ. Tôi liếc nó và hỏi bằng một giọng cấu tỏ ra hờ hững. Bộ mới đi nhảy về hả? Dũng không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nó vừa nháy mắt, vừa tặc lưỡi suýt xoa, chưng vẫn không ngừng nhúng nhảy. Một bữa tuyệt vời! Tôi lặng lẽ quan sát Dũng bằng ánh mắt ác cảm. Tôi đọc được sự tuyệt vời nó nói trên vẻ mặt thỏa mãn của nó. Tìm được người yêu của bạn mình chắc nó hả dạ lắm. Đối với con người như Dũng, hẳn đó là một thành tích. Nhưng tất cả không chỉ do Dũng, tôi đắng cay nghĩ thầm, vấn đề còn tùy thuộc ở Hà Lan. Hà Lan đã lên trái tim tôi bằng đôi guốc dính nhọn, như trong giai thoại về học sinh trường nữ. Nó giẫm lên và không hề ngoái lại. Nó chẳng buồn biết trái tim tôi còn đập nữa hay không. Phải chăng đến lúc Hà Lan rồi bỏ tôi? Như nó đã một lần rời bỏ mùa thị vàng và rừng sim hoa tím, lòng không gận chút bân khuân. Bỗng dưng tôi nhớ tới một ca khúc của Phạm Đình Chương. Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người. Và tôi xoay lưng nằm úp mặt vô tường, buồn muốn khóc. Tôi làm con cá nhỏ bơi trong nỗi buồn. Nỗi buồn mênh mông như biển, tôi bơi suốt đêm vẫn chưa ra khỏi. Nhưng tôi vẫn lặng lẽ bơi, ngậm ngùi câu độc Thỉnh thoảng quẩy mạnh chiếc đua dài làm xuất hiện những đốm bọt màu sữa, như những ngôi sao nhỏ. Có ngôi nào tên gọi Hà Lan? Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hy vọng trong tôi chưa tắt hẳn. Nó vẫn cháy, dù là leo lép. Bản chất của tình yêu là hy vọng. Nhiều khi trước một sự thật Phũ phàng đã rõ mười mươi, người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất. Tôi cũng vậy. Tôi có nghĩ rằng Hà Lan thích nhảy. Dũng lại nhảy giỏi, Hà Lan đi chơi với Dũng là chuyện tự nhiên. Tôi có nghĩ rằng đi chơi với một người và người yêu đó là hai chuyện hoàn toàn khác. Và tôi thôi buồn, tôi cấm tôi nghĩ ngợi vẫn vơ. hôm sao tôi đến trường Hà Lan với nụ cười tươi tỉnh trên môi. Không thấy Dũng lãng vãng ở đó, lòng tôi nhẹ nhõm quá chừng. Nhưng rồi tôi chật giật mình. Hôm qua chắc nó đã hẹn hò với Hà Lan nên hôm nay nó không cần đón ở cổng trường. Ý nghĩ đó vắt ngang đầu tôi như đám mây xám vắt ngang bầu trời. Niềm vui trong lòng bỗng chốc bay vèo, và như cánh chim đại bàng trong truyện cổ, khi bay đi, nó cấp theo cả chút bình yên cuối cùng còn sót lại trong tôi. Tôi đón Hạ Lan bằng vẻ mặt hân hoan giả tạo. Hạ Lan chẳng nhìn thấy gì, nó vẫn cười với tôi bằng đôi mắt biết. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt nó, lòng tôi bỗng thấy nhói đau. Trong tâm trạng rối bời đó, Tôi chẳng còn buồn giữ khoảng cách an toàn như trước đây nữa. Hà Lan vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã sắp lại chạy song song bên cạnh. Tôi chẳng còn sợ cô thỉnh bắt gặp. Cô gặp, kệ cô. Lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa, tôi chỉ sợ mất Hà Lan. Hà Lan trò chuyện với tôi một cách tự nhiên, và tôi cũng làm ra vẻ như không biết gì, mặc dù điều đó đối với tôi quả thật khó khăn. Suốt trên đường về, chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập. Về kỳ thi sắp tới, câu chuyện gượng gạo làm sao? Đến nhà cô Hà Lan, tôi không quay xe về như thường lệ mà nói. Tôi vào chơi ngang. Hà Lan có vẻ ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi, nó ngần ngừ. Lát nữa Hà Lan phải đi công chuyện. Câu đuổi khéo của Hà Lan chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi đầm bướng. Tôi chỉ vào chơi một chút thôi. Một chút thôi ngang. Hà Lan đáp và tôi đọc được vẻ ngần ngại trong mắt nó. Câu chuyện trong phòng khách diễn ra không khá hơn ngoài đường chút nào. Nó ngượng ngập và đứt khúc, phần lớn thời gian rơi vào sự im lặng nặng nề. Tôi ngồi như khúc gỗ và cư mình một cách khó khăn. Hà Lan thì chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ. Nó lộ vẻ sốt ruột và nó không giấu điều đó, thậm chí nó còn muốn cho tôi biết rằng nó đang sốt ruột. Nó đang vội vàng đi và nếu tôi còn chút xíu lịch sự thì tôi nên 6 ngày trước khi nó nói ra. Tôi không đợi nó nói ra, vì vậy tôi đứng dậy cáo từ. Thôi tôi về. Hà Lan tôi ra cửa, mặt mày tươi tắn, ưn ngắn về mai mốt ghé chơi. Tôi phóng xe đi không buồn ngoái lại. Mai mốt là ngày nào? Là mai, là mốt, hay không ngày nào hết. Tôi rẽ ngoặt xe ở một góc phố và không biết mình đang rời bỏ một con đường hay đang rời bỏ một giấc mơ. Anh đó đã trao cho em hồn ngàn Và em nói em sẽ yêu thương cho người Lời tình anh chất nhẫn, trong ngàn nụ hôn môi em. Vòng tay ai ơn, hãy đưa anh đến gần giấc mơ Anh đâu vẫn nghe như trên mây ngà Mây đông như cánh chim soar bay phương trời Hát mình anh cô đơn Và xa và bùng vượt quanh Người yêu dấu ơi Lỡ xa đi mà anh Một lần tình với nỗi nhớ trong lòng không quên Một lần tình với nước mắt chờ đừng Tôi về đến nhà đúng lúc Dũng vừa dắt xa ra Tôi không có tự đánh lừa mình nữa Tôi hiểu điều gì đang xảy ra Và cố đón nhận nó bằng một thái độ bình tĩnh Như đón nhận một vết thương của số phận Tôi cũng tự nhủ tôi đừng trách Hà Lan Rằng nó có quyền chọn lựa con đường của riêng nó Rằng tôi không thể buộc nó phải gắn bó lòng mình Với những kỷ niệm của một thời thơ ấu dài lâu Tôi không thể bắt Hà Lan phải giống tôi. Tôi khác, không ai bắt tôi phải hoài vọng kỷ niệm. Không ai bắt tôi phải nhớ ra dưới cái làng nhỏ xa xăm của mình mỗi khi chiều xuống. Không ai bắt tôi đêm nào cũng phải mơ thấy bóng trăng tuổi thơ treo lơ lửng trên đường làng và rơi từng giọt vàng xuống dàn hoa thiên lý. Những điều đó xảy đến một cách tự nhiên, cũng giống như hồi học lớp 9. Một hôm nhìn vào mắt Hà Lan, lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình dậy sống. Mà chẳng hiểu vì sao Bây giờ thì tôi hiểu và cũng lại hiểu rằng với Hà Lan bây giờ, Dũng hấp dẫn hơn tôi nhiều. So với Dũng, tôi chỉ là một thằng con trai quê mùa. Quê mùa từ lối sống, từ cách ăn mặc đến cách tỏ tình. Bây giờ chẳng còn ai tỏ tình bằng cách bỏ công ngồi gảy đàn và rụt rè hát lên những lời bóng gió, thềnh như một thằng ngốc. Tôi cứ bắt chước Trường Kiên, hàng vì tôi chết đuối, mà những bản tình ca cũng chẳng ra gì. Ngay từ đầu Dũng đã liệt vào loại cổ điểm, vứt đi. Tôi chẳng trách Hà Lan, tôi không buồn gặp nó nữa. Tôi giả từ con đường chạy ngang qua trường nữ. Chiều chiều tôi lửng thẫn đạp xe ra ngoài ô, ngồi một mình trên bãi cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Và tôi ôm đàn tỉ tê cùng sông nước. Một người bỏ, một người đi. Một bài thơ gian dở, đang vì lãng quên. Giữa trời sao một lên đơn, Một đàn cá lội buồm tên chấm cầu. Một người đi mất từ lâu, để người kia hát về đâu hỡi người? Hoa băng khuân rụng không lời. Chim bay ngơ ngác cuối trời hoàng hôn. Tôi ngẩng đầu lên và thấy cuối chân trời xa chim bay ngơ ngác. Chúng là chim gì? Chim én hay chim sẻ? Mở đằng sau những đôi cánh thấp thoáng kia, dãy đỏ cứ cháy lên thẳng thuốc. Sút ngày đêm. Tôi viết nhạc, tôi viết ngoài giấy, tôi viết trong đầu, nỗi khổ đau khiến tôi ngớ ngẩn, nỗi khổ đau tuôn trào như thác ngập lục cả lòng tôi. Trong những ngày u ám đó, nếu không có âm nhạc, tôi đã không ngôi lên nổi, tôi đã không còn là tôi. Âm nhạc đã dự tôi qua đèo cao, vực sâu, bằng đôi cánh dịu dàng và bay bổng nó đã nhắc tôi lên khỏi nỗi mê đắm xanh sao phiền muộn. Tôi viết những bản tình ca buồn bã và rung chúng lên sáu dây đàn để nghe lòng vơi đi sầu nhớ. Khi nỗi đau đã thoát được ra ngoài, sức công phá mãnh liệt. Tôi ngồi giữa hoàng hôn bên chân cầu sóng vỗ, nhắn cùng mây gió. Ai về qua chỗ người thương, đứng tôi trước cổng trường ngày xưa, ước giùm tôi chút cơn mưa để nghe trên tóc hương vừa bay đi. Khi hát, tôi thấy tôi trở về, tôi thấy tôi bỗng chồm đứng trước cổng trường nữa. Mỗi mắt tìm Hà Lan trong dòng sông áo trắng thấy tôi Hà Lan mừng rỡ và nó trách ngànn đi đâu mà mất việc tôi cười tôi bận học Hà Lan không tin tôi chẳng buồn thanh minh chỉ cần nhìn vào đôi mắt nó tôi biết rằng nó đã biết hết tất cả tôi rủ Hà Lan về làng nó gật đầu ngay tôi thấy tôi và Hà Lan ngồi trên chiếc xe đò của ông chú nó xe chạy từ sáng sớm đến chiều thì đến phố huyện Từ huyện tôi và Lan đập xe về làng, hệt như ngày xưa. Và cũng hẹp như ngày xưa, về ngang rừng xiêm ven làng, tôi rủ Hà Lan ghép vào hái xiêm và tìm bông dữ dẻ. Tôi lại trèo lên cây châm hái từng chùm trái tím thẩm ném xuống cho Hà Lan. Sau đó, hai đứa tôi lan lỗi qua mé rừng bên kia, để ngồi ngắm hoàng hôn trên phiến đá năm nào. Trong giây phút êm đềm đó, tôi bỗng thấy tôi quen hết khổ đau, tôi đã thôi buồn. Trong tôi chỉ còn lại một niềm vui rộng lớn và tinh khôi Như chưa hề vẫn đục Hà Lan ngồi bên cạnh Coi chân lên phiến đá Nông dịu dàng và dễ thương như một con mèo nhỏ Tôi tưởng nói chưa bao giờ đặt chân ra thành phố Nó vẫn là nó ngày nào Lòng tràn ngập hạnh phúc Tôi kể cho Hà Lan nghe những câu chuyện ngày xưa bà kể Những câu chuyện tuyệt vời đã nuôi dưỡng tôi từ tấm bé Hà Lan ngồi nghe Có chuyện biết Có chuyện chưa biết Nhưng đôi mắt nó bao giờ cũng ngẩn ngơ và say đắm Đang say sưa kể chuyện ăn khế trả vàng Tôi chật giật, giật mình khi nghe tiếng còi xa quen thuộc vọng lại từ ngoài bề rừng Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì Hà Lan đã nhỏ người dậy và vội vã bỏ đi Tôi hút hoảng gọi to Nhưng Hà Lan không quay lại Nó đi một mạch Tà ốc thấp thoáng sau những bụi sim già Khi tôi đuổi theo ra đến ven rừng Thì Hà Lan đã mất hút chất đằng xa chiếc yamaha đỏ lững quất sau đám bụi mờ. Tôi chớp mắt và nhìn ra sông nước. Những hình ảnh không đâu sau cứ ám ảnh tôi hoài. Có bao giờ Hà Lan về lại rừng sim sao tôi cứ kực lòng mong mỏi. Cánh chim đã bay đi, ai biết buổi chim về. Ngày nào chim măng khế ở vườn tôi, mây túi ba gang chim không hề vắng. Chim măng khế, chim chẳng trả vàng. Chim chỉ trả buồn đau cho lòng tôi đông đầy sầu muộn. Tôi nghe sáu dây đàn cùng lúc rung lên. Lòng tôi là cây khế, em là chim về chơi, vàng kia em chẳng trả, chỉ hạt hạt xuống thôi. Hạt rớt xuống thành cây, cây cũng toàn là khế. Từ khi em đi rồi, vườn tôi thành lặng lẽ. Biết bao giờ trở lại, cánh chim em ngày nào, lòng tôi hoa khế rụng, xuống nỗi buồn nôn nao. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, Xem đầu ngón tay có ngón nào đỏ máu. Tôi sợ tôi giống như nàng Kiều, nhưng dọn dở một hồi tôi chẳng thấy gì. Dù sao nỗi buồn của tôi cũng đã được ngâm lên, đã được chia sẻ, dù là với cỏ cây, dù là với nhàng trùng sông nước. Tôi không gặp Hà Lang một thời gian dài, tôi tránh nó và nó cũng tránh tôi. Có lẽ nó đã biết tôi biết chuyện nó phải dũng. Bất ngờ gặp nhau ngoài trường Tôi và Lan chỉ liếm cười chào nhau, vội hang qua lối dâm ba câu rồi dừng hai nãy đi, gặp mà như không gặp. Tôi cố giìm tình cảm của mình xuống đáy lòng, tôi cố chung chặt kỹ miệng, tôi muốn quên Hà Lan, quên hết. Khi nó nhớ dâng lên tôm đàn ngồi hát, tôi hát và gửi tâm sự của mình cho gió cuốn mây trôi. Tôi đang muốn quên thì Hà Lan lại tới. Tôi ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện, càng ngạc nhiên hơn khi thấy mắt nó đỏ hoe. Tôi bỗng trồng hỏi: "Có chuyện gì vậy Hà Lan?" Anh Dũng. Hà Lan ngập ngừng đáp và cúi mặt xuống. Thấy nó ngừng bặt, tôi lại hỏi giọng hồi hộp: "Anh Dũng sao?" Sau một thoáng phân vân, Hà Lan ngước nhìn tôi sụt sịt nói: "Ảnh tệ quá. Hà Lan làm tôi lo lắng quá chừng." Nó nói kiểu đó tôi chẳng biết đường nào mà lần. Tôi đoán già đổ thứ, vẫn không biết Dũng tệ với Hà Lan là tệ như thế nào. Cuối cùng tôi đành hạ giọng hỏi: Dũng tại sao Hà Lan lại ngập ngừng có lẽ nó cảm thấy khó nói tôi động viên Hà Lan nói đi đừng ngại Hà Lan trước mắt lâu nay ảnh không đến Hà Lan tôi cố nén một tiếng thể dài hóa ra Hà Lan buồn vì chuyện đó chuyện còn con như vậy mà nó phải qu lên tôi nhìn nó chết miệng biết đâu Dũng bận chuyện gì Hà Lan cắn môi chẳng có chuyện gì đâu ảnh bận đi chơi với Bích Hoàng À thì ra thế, tự dưng lòng tôi dâng lên một cảm giác thích thú, kỳ lạ, và tôi thấy hậu thẹn vì điều đó. Tôi hỏi cố trấn át niềm vui cay độc trong lòng. Bích Hoàng là ai? Hà Lan nhúng vai. Ngạn không biết đâu, cô ta là con ông Thanh Đạm. Tôi không biết Bích Hoàng, nhưng tôi biết tiệm bánh Thanh Đạm ở ngã tư Thái Bình Dương. Con nhà Thanh Lâm, cặp kè với con nhà Thanh Đạm, một sự kết hợp chẳng lấy gì làm kỳ quái. Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra, sợ làm Hà Lan buồn thêm. Tôi nhìn Hà Lan và thấy sự đau khổ ánh lên trong mắt nó, đàn nói giọng không được tự tin lắm. Tôi có thể giúp Hà Lan được gì? Hà Lan khẽ lắc đầu. Hà Lan chẳng muốn làm phiền Ngạn, Hà Lan chỉ kể cho Ngạn nghe vậy thôi. Nói xong Hà Lan bỏ về, buồn thiểu buồn thiêu. Nhìn nó lầm lũi đạp xe đi, lòng tôi sao quá đổi bùi ngùi. Thoạt tiền ngay dũng bỏ rơi Hà Lan, tôi mừng khắp khởi. Như vậy tôi sẽ có cơ hội thực hiện giấc mơ tình cảm của mình. Cái cơ hội mà tôi luôn âm thầm chờ đợi, và có lúc tưởng như đời đời vụt thoát. Bây giờ thì nó đã về. Tôi đã nhìn thấy đôi cánh xanh biếc của con chim hạnh phúc thấp thoáng trước khi ngoài. Tôi còn tìm thấy trong mối tình đổ vỡ của Hà Lan một khoái cảm thầm kín khác, ích kỷ hơn và hèn mọn hơn. Đó là niềm vui chứng kiến cảnh Hà Lan rơi vào đau khổ. Nó rơi vào đúng nỗi đau khổ mà trước đây nó đã gây cho tôi Hà Lan đã bỏ tôi để đến với Dũng Mà chẳng được gì Bây giờ đến lượt Dũng bỏ nó để đi chơi với Bích Hoàng Hà Lan đã hất hủi tôi Đã khiến tôi chịu đựng khổ sở như thế nào Thì bây giờ nó cũng chịu đựng những khổ sở y hệt như vậy Thậm chí Hà Lan còn rây rất hơn tôi Bởi nỗi khổ của nó do chính nó gây ra Nó mờ mắt trước vẻ phong lưu của Dũng nó tự đưa đẩy nó đến tình cảnh hiện thời đáng đời nó. Tôi nghe những lời phán xét thì thầm hỉ hững và cây nhiệt không ngớt vang lên trong lòng. Tôi cũng nghe cả giọng đều uất ức và giận dỗi của chúng, những buồn thương đè nén lâu ngày. Nhưng khi sự phấn khích ban đầu qua đi, niềm vui trong lòng tôi vụt tắt. Tôi trở lại với tôi yếu đuối mềm lòng. Tôi không thể đứng trước nỗi buồn của Hà Lan. Tôi yêu nó, tôi không đành tâm nhìn nó khổ sở. Và nó hẳn phải khổ sở ghê lắm Nó mới đến tìm tôi Ra thành phố chưa đầy một năm Bạn bè chẳng nhiều Lại chẳng thân Hà Lan đâu biết tâm sự cùng ai Ở nhà bà cô sung sướng đầy đủ mọi bề Nhưng những chuyện như thế này lại không thể xẻ chia Xác cho cùng chỉ có mình tôi Người bạn thỏ thiếu thời Chỉ còn mình tôi Người con trai quay mùa Yêu chẳng được yêu Đau hoài một nỗi đau thầm lặng Tìm đến tôi, tìm đến mối tình ngày nào nó đã quay lưng, thẳng Hà Lan giàn vặt vô cùng. Hẳn lòng nó rối bời đến mức không thể không một phút giải bày. Tội nghiệp nó ghê. Ngày hôm sau tôi bảo Dũng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Chuyện gì vậy? Dũng hỏi vẻ ngạc nhiên. Tôi trầm tỉnh đáp. Chuyện liên quan đến anh. Dũng hất hàm. Vậy thì nói đi. Không thể nói đây được, à, đi chỗ khác. Dũng nheo nheo mắt. Nhưng mà chuyện gì vậy? Lát nữa tôi sẽ nói, bây giờ tụi mình đi. Đi đâu? Ra ngoài ô. Dũng không hỏi nữa, nó lặng lẽ dắt xe ra. Khi thấy tôi cầm lấy ghi xe đạp, nó khoát tay. "Khỏi, mày ngồi lên đây tao chở đi." Tôi không muốn ngồi lên chiếc Yamaha của nó chút nào. Hà Lan đã bao lần ngồi lên đó, nhưng cuối cùng thấy đi xe đạp bất tiện, tôi đành leo lên ngồi đằng sau Dũng. Dọc đường hai đứa tôi không nói một lời, ra tới ngoại vi thành phố. Dũng ngoảnh cổ nói. Tới ngoài Âu rồi tìm một quán nước nha Tôi trầm dọng. Quán nước không tiện. Dũng nhúng vai. Thằng này lạ, vậy đi đâu? Ra cầu đá. Cầu đá là nơi mỗi chiều tôi vẫn ngồi ngắm lục bình trôi và tá hồn theo xương khói. Dũng không nói không rằng, nó lạnh lùng phóng xe về phía bờ sông. Tới nơi Dũng dựng xe bên thành cầu, tôi dẫn nó đến bãi cỏ quen thuộc. Sao phải ra đây? Dũng hỏi. Dũng hỏi. Ở đây yên tĩnh, tôi đáp, cố tỏ ra bình thẳng. Không đợi tôi bắt đầu Dũng đi thẳng vào đề. Mày muốn nói với tao chuyện gì? Tôi miếm môi. Chuyện Hà Lan. Dũng nhết mép. Hà Lan không dính dáng gì đến mày nữa. Mày đã nói với tao là mày không can thiệp chưa mà? Tôi nhìn thẳng vào mắt Dũng gần giọng. Anh đừng giả vờ. Anh thừa biết tôi muốn nói gì rồi. Tôi chỉ không can thiệp nếu anh đem lại hạnh phúc cho Hà Lan. Còn anh làm cho cô ta đau khổ. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu Thái độ cứng rắn của tôi khiến Dũng chột dạ Nó vờ việt Tao có làm khổ Hà Lan hồi nào đâu Nói láo Anh đang gây ra đau khổ cho Hà Lan Dũng tật lưỡi Như vậy chắc là có chuyện hiểu lầm gì đây Chẳng có hiểu lầm gì ở đây hết Tôi hừ mũi Anh đang bỏ rơi Hà Lan để chạy theo Bích Hoàng Anh là đầu sở khanh Tôi không cho phép anh làm như vậy Dũng bắt đầu tự ái Nó nghiến răng Đủ rồi Hôm nay mẹ nói với tao như vậy là đủ rồi. Tao nhắc cho mày nhớ, tao yêu ai đó là chuyện của tao, chuyện của tao, mày rõ chưa? Anh yêu ai thì mặc anh, nhưng anh không được làm cho Hà Lan khổ. Tôi kêu lên bi phẫn, dũng mắt giọng điệu cán. Nếu mày sợ nó khổ thì mày đi mà yêu nó, tao nhường lại cho mày đó. Trong một thoáng mắt tôi bỗng hoa lên, cánh vật xung quanh trở nên chật chườn, một sự phẫn nộ khủng khiếp dâng trào trong lòng, lan ra khắp người bằng các đầu ngón tay. Trong cơn giận mù mịt đó, tôi đã giang tay một quả trời giáng vào bụng Dũng. Tôi không ý thức được cú đánh của mình, ngày xưa xa lắc, khi thằng Hòa, con thầy phu giẫm lên đôi chân bé bỏng của Hà Lan, tôi đã trừng trị nó bằng một cú đánh dồn nén như vậy. Bây giờ đến lực Dũng, Dũng không giẫm lên chân, nó lên trái tim người tôi thương, nó đáng bị ăn đòn. Nhưng Dũng khác thằng Hòa kệ oai của thầy phu Dũng cậy những ngón đòn karate của mình. Nó là võ sinh đệ nhất đẳng huyền đai của võ đường ánh sáng. Cú đánh bất ngờ của tôi khiến nó nhăn nhó và cúi gặp người xuống. Nhưng chỉ một lát sau nó đứng dậy được. Nó vừa xoa bụng, nó vừa gập gù nhìn tôi. Được lắm! Nếu mày muốn, tao sẽ cho mày biết thế nào là đánh nhau. Nói xong, Dũng lao vào tôi. Một cú đá trúng quai hàm khiến tôi ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng tôi chẳng thấy sợ, cũng chẳng thấy đau. Nói căm giận giúp tôi thêm sức mạnh, tôi lồn còm bò dậy và lăn xả vào đối thủ. Trên bãi cỏ hoang vắng bên bờ sông, tôi và Dũng lặng lẽ quần nhau đến tận tối mịt. Không ai hé môi một lời, chúng tôi căm đánh ra đòn, dĩ nhiên tôi đòn nhiều hơn. Hồi nhỏ tôi là chúa đánh nhau, nhưng đã lâu rồi tôi đã từ đánh đắm, vả lại tôi chỉ biết vỏ rừng, ăn nhau chỗ gan lì và sức mạnh. Trong khi đó, Dũng đánh bài bản, nó ra đòn nhanh và chính xác. Đánh nhau một hồi người tôi bầm tím, lẽ ra tôi đã gục ngay từ đầu, nhưng lòng phẫn nộ và sự gan gốc đã giúp tôi đứng vững. Dũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi cầm cự dai dặn, nó vừa đánh vừa khen. Khá lắm! Nhưng tôi chỉ khá được đến thế, tôi không thể chịu đựng được đến giây cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng tôi nằm bẹp dí trên cỏ, thở hổn hển, mặt mày xưng vù. Dũng đứng bên cạnh chống lạnh nhìn tôi. Thôi ngang! Tôi nằm im không đáp. Không hiểu sao tôi chẳng thấy đau đớn dù người đầy thương tích. Lúc này lòng tôi chỉ là một nỗi trống vắng mênh mông. Dũng lại nói, ngồi dậy ta trở về. Anh về trước đi lát tôi về sau. Tôi đáp, không buồn nhúc nhích. Dũng lết hết quay lại chỗ thành cầu, nhìn bộ dạng sát sơ của nó, tôi đoán nó cũng ê ẩm không kém gì tôi. Bất giác tôi thở dài, và cảm thấy mình thật là điên. Liệu tất cả những chuyện vừa xảy ra có đem lại cho Hà Lan điều gì tốt đẹp? Tôi cứ nằm yên như thế, bất động và suy tư. Bãi sông hoang lạnh như một bãi tha ma. Bóng đêm phủ dày và trên bầu trời đen thẳm những vì sao bắt đầu lấp lánh. Đến khi người tỉnh hẳn, những dư âm của trận đánh đã qua đi. Tôi mới nhỏ người dậy và lần mò xuống bờ sông rửa mặt. Nước sông mát lạnh khiến lòng tôi bỗng chốc trở nên thư thái, mặc dù các vết thương đang dần dần nhức nhối. Tôi vốc nước bằng cả hai tay, có khi tôi vùi đầu vào mặt sông Để nghe sông nước vỗ về, để nghe trong một phút, trong một giây, lòng bỗng lên đến những vì sao đang bồng bền trên lớp xóm kia. Tôi nghĩ học cả tuần lễ. Tôi không thể đến lớp với bộ mặt như thế. Cậu hấn hỏi tôi bảo tôi bị đụng xa. Nhìn ánh mắt cậu tôi biết cậu không tin, nhưng cậu không gặn hỏi. Cậu vốn trọng cả sĩ, một khi cả sĩ không chịu giải thích nguyên nhân các vết bầm trên mặt mình, hẳn có điều gì ẩn khúc. Nhỏ mai và thằng Liêm hỏi tôi cũng đáp như thế tôi nó nói vậy em phải bắt người ta bồi thường tôi cười người ta chạy mất tiêu năm ngày sau Hà Hàlăn ghé thấy mặt tôi nó la hoảng Trời ơi ngãn sao vậy tôi tặc lưỡi té té ở đâu ghê vậy tôi bịa té ở nhà chứ đâu lăn từ trên cầu thang xuống Hà Lan thật hờ nó tin ngay Và nó vội vã lục lội trong túi sách lấy ra chai dầu nói. Để Hạ Lan xúc dầu cho ngạn ngang. Rồi không đợi tôi có ý kiến, Hạ Lan dốc dầu vào tay và xoa lên các vết bầm trên má tôi. Tôi khẽ nhắm mắt lại và có cảm giác như những ngón tay dịu dàng và mềm mại của Hạ Lan đang mơ mang lên trái tim tôi. Chúng như đang an ủi và xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng sự âu yếm lặng thầm. Hệt như ngày xưa, Thỏa còn học ở trường làng. Tho ấy, Hà Lang luôn luôn ở bên cạnh tôi, trong những trận đánh nảy lửa và sự lo lắng chăm sóc của nó bao giờ cũng đem lại cho tôi một sự êm ái tuyệt vời. Bây giờ cũng vậy, tôi đang chìm vào một trạng thái êm đềm ngay ngất, những ngón tay mượt mà của Hà Lang đang lướt nhẹ trên má tôi, đánh thức trong tôi những xúc cảm quen thuộc, những xúc cảm mà tôi tưởng đã mãi mãi thuộc về ký ức và tôi bồi hồi hỏi, "Vào ở đâu vậy?" của Hà Lang Bộ Hà Lan lúc nào cũng bỏ theo cha giàu hả? Hỏi xong, tôi chợt miễn cười. Tôi nhận ra tôi đã hỏi Hà Lan đúng cái câu ngày xưa tôi đã hỏi. Lúc tôi trèo lên đầu hồi tìm trứng chim cho Hà Lan và bị ngã u đầu, tôi nghe Hà Lan đáp. Ừ. Và tôi lại bân khoăn hỏi. Bỏ theo chi vậy? Hà Lan cười. Để sức chứ chi? Tối đi chơi không sức dầu dễ trúng gió lắm. Đang nói Hà Lan bỗng im bạc và ngó lơ chỗ khác. Còn tôi trong một thoáng bỗng sực tỉnh và nhanh chóng ra ra khỏi giấc mơ ngọt ngào của quá khứ. Cảm giác dịu dàng mà Hà Lan đem lại không còn lừa phỉnh tôi được nữa, và tôi cay đắng nhận ra sự thay đổi của số phận. Hà Lan trước mặt tôi không còn là cô bạn bé bỏng ngày nào. Nó bỏ chai dầu theo người không phải vì ngạng chuyên môn đánh nhau lại chúa hay té như trước đây nữa, mà về những buổi tối đi chơi với Dũng, tối nào cũng đi nhông nhông ngoài đường. Nó sợ trúng gió Từ lúc biết được điều đó, Hà Lan càng sức giàu, tôi càng thấy đau Và tôi nằm im như khúc gỗ, ưu sầu và giận dỗi Hà Lan cũng lặng thinh Sức dầu cho tôi xong nó lặng lẽ ra về, không nói một lời Nó biết câu nói vô ý của nó đã làm tôi thương tổn Hà Lan yêu dũng, điều đó chắc nhận được Dẫu chẳng dễ dàng gì Nhưng tôi không thể chịu đựng nổi khi nghe bất cứ một điều gì thuộc về chi tiết của mối quan hệ đó Hà Lan về tôi không tiễn, tôi nằm trên giường nhìn nó biến mất sau khung cửa và thở dài. Hẳn nó đến đây không phải để săn sóc tôi, nó đâu biết tôi bị té cầu thang. Chắc Hà Lan tìm tôi để tâm sự, để sụp xùi và để trút nỗi khổ của nó lên nỗi khổ của tôi. Tôi nhìn lên trần nhà, tôi nhìn lên mặt phẳng nằm ngang và thầm nói. Ừ em hãy đi đi, với niềm vui và nỗi hoang hoang chán ngợp trong lòng. Em hãy tìm đến bất cứ nơi nào em thích. Đừng tìm đến anh, đừng tìm đến anh làm gì? Giấu trong hạnh phúc của em, anh chẳng được dự phần, thì anh cũng chẳng đại hài gì là một kẻ đứng ngoài tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng. Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ, anh có là gì đâu? Anh chỉ mong em hãy đến với anh khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến. Khi nào đôi chân quanh nhón của em đã bắt đầu thất thểu dưới gánh nặng của khổ đau, bây giờ anh sẽ ở bên em. Với một ước muốn nhỏ nhoi Được chia sớt cùng em một phần cơ cực Những lời thì thầm cứ vang lên trong lòng tôi Ngậm ngùi thanh thản Trở đi trở lại như một điệp khúc tưởng vọng Chúng không tan suốt một tuần Đêm nay thời gian trôi ngồi bên hiên vắng Ngoài trời mưa rơi ướt môi tình xưa Mưa qua hàng cây xưa còn ai biết chăng vẫn ngồi đó nghe tình qua Con tim bún cô đong chờ trên lối vắng Tình cũ tình đi qua vẫn mong chờ em yêu Nghe trong nỗi nhớ mong em nhạt nhòa đâu đây hương thoảng trong hương xóa hết những nỗi mòn xưa Đường dài anh đi tìm cuộc tình đã nở lặng lòng cô đơn những tiếng nhớ còn đâu Một mình nơi hiên xưa ăn mong chờ Giã bút từng đêm dài và mùa thu buồn đâu quá chờ em nơi đây chờ hoa trong mưa từng ngày dài tiếc nhớ Và vòng tay xưa đã viễn lìa xa Nàng buồn trong tìm ánh em nơi này vãng giờ quay về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 Kể xưa còn ai biết chăng vẫn ngồi dò nghe tình qua. Con tim buồn cô đơn chờ trên lộng vắng, tiếng của tình đi qua vẫn mộng chờ em đi. Nghe trong nỗi nhớ phòng em nhạt nhòa đâu đây hương phấn trong mưa buồn, xoang giết những lời mòn xưa. Đường dài anh đi tim cuộc tình đã lỡ lạnh lùng cô đơn những tiếc như còn đâu một mình nơi tiếng xưa anh mong chờ giá buốt từ đêm dài và mùa thu buồn đông qua chờ em nơi đây chờ hoa trong mưa từng ngày dài tiếp nhớ và vòng taysứ đã bên viễn lìa xaú nàng buồn trong tim anh em nơi nào Vì vẫn giờ quay về và từng đêm về nơi xưa tìm em nơi đâu. Giờ chỉ còn tiếng mưa. Dừng anh nhìn tiếng của tình đã lỡ. Lần chung cô đơn chiếc như còn đau. Một mình nâng tiếng xưa anh mong chờ ra một lần riêng dài vang utu buồn đắng qua chờ em nơi đây chờ mà trong mưa từng ngày dài tiếc nuối và bom tây xứ đã vĩnh viễn lìa xa nàng buồn trông tìm mẫn em nơi nào gì giờ quay về và từng đêm về nơi xưa tìm em nơi đâu giờ chỉ còn tiếng mưa.